vô ngôn quan ti T6 tiên tồn không an cự thành muộng trùng năm 14 pháp tờ các bơ nơ nghe truy nơ ti truy nơ a o mơ x y z hơn mơ y, 2014 đến 1 23 13 phút 29 sơ lu nơ tị 3251 vân sảng trên Nguyên thơ y thiên tôn sơ cơ mơ tê khó coi nhìn phía dô y dơ y chi nơ Cơ mơ thơ y mơ tê mùi sơ ý, thơ tệ tê. tê cơ hạ, nơ có chút mơ cơ lên Còn bên cơ nhơ thông thiên giáo chơ nhung là sơ cơ mơ tê mơ mơ cù y Xem chẳng sơ y sơ nơ khơ y Nhung hoảng lóng chân nhân theo hơ ụ rủ sao so vơ y cách kia Kim thi mơ mơ nhơ sơ tê nhì ụ Mơ tê thân pháp nơ cơ cùng là thâm hơ của không ít Nóng lòng cơ thơ ngơ hơ nơ liên tê cơ quá sơ Ngơ cơ thanh thơ nơ lôi Nhơ tê thơ y xem kim thi mơ oanh ra chóc thơ tê bong Vô cùng chơ tê vơ tê Này chẳng nhung là bơ nơ dơ thua Kim thi mơ không chờ ngơ dơ nơi y Cụ y cùng soi sô ngơ trên dư tê Hóa là thân nô y Chơ nề tay chơ thua Xoay ngồi quý sơ vội vào ti tê giáo trong chơ nơ Hoàng Long chân nhân hơ xô ngơ cũng là có chút chơ tê vơ tê Sơ cơ mơ tê chơ ngơ bơ chơ Chơ vơ chính mình trong chơ nơ Hơ nơ cho rủ thơ ngơ du cơ cung không có cái gì tê tê dơ cơ ý dung nhiên sơ không ti bề tê cơ ránh nhau Nói thêm cái gì lơ thơ thải Ti tê giáo thua mơ tê nợ Nhung phía chu cơ đà bơ o đơ o nhân cung không nói thêm gì Sơ ngơ viên mơ tệ thoáng vun thi mơ Ly nơ xem hơ ngơ vơ phía sau Sơ tề nhì ụ sơ tề nhơ bề thơ tề sơ cơ mơ tề là không có gì thay dơ y Cuối cùng Mơ tề vơ mơ tề thân hò hơ ngơ cơ mơ y nơ tề gì ra ngoài Ti tệ giáo hơ A linh Nơ tề anh tu hiên ngẳng Dơ vụ dơ vụ áng vàng quan Eo em... vụ cơ thơ y hơn à thao Nhìn si nơ giáo mơ y ngô y Mơ tê nơ khiêu khích chi sơ cơ Phía sau đinh nơ cơ nhíu mảy nơ y Nhìn mơ tê chút mơ tê mơ tê bình tinh đa bơ o đơ ngọ nhân Mà sơ y di nơ mơ tê dám si nơ giáo sơ tê càng là sơ cơ mơ tê có chút khó coi Nhân ra mơ tê cách sơ tê sơ y bà Phía bên mình nhung là không tê tê ra nhân thơ à Đà mơ o thù sơ y cách sơ tê si. Nguyên thơ y thiên tôn cung chú ý tê ý trong sân Trong lòng xoay mơ tê cái Ly nơ giã song nhiên Cho dù là hơ nơ Sơ y vơ y hơ à Linh thánh mơ u cung là sơ thêm than thơ Nói vơ y thông thiên giáo chơ Chính là ngơ o khí có thêm chút Mu nơ nhì u ma mơ tê ma Thông thiên giáo chơ cung là cơ cơ ca sơ ngơ ác vơ này tam sơ thơ sơ cù y nói cô y cùng mơ tê vơ Si nơ giáo sơ tê ký xanh bơ tê dơ cơ di ra khơ y hẳn S ngơ nhu hơ ả linh kim tiên xò ca Nhung hơ nơ là sơ tê dơ y hay Dơ hơ nơ thơ cơ sơ không nghi ra chơ nơ Hơ ả linh thánh mơ thơ giò nơ sụ tê liên tê cơ Tỳ ngư sư, Tỳ ngư sư, thơ nơi thông mỹ pháp ta ngươi ta ngươi lơi đệ lơi đệ. Mơ tỳ quá chơi cơ lát cùng giả kia si nơi xảo sư tỳ bơ nơi bơ phó, Bơ nơi phía tránh né. Này chẳng bơ nơi sư Mơ tỳ thơ y hương a linh thánh mơ u phát sinh bí pháp. Cái kia vương sư tỳ vương y phá mơ mi ngươi chơi thua. Xoay nuôi chơi vơ chính mình trong chơi nơi. Hờ, hờ à linh thánh mơ ụ lơ nhơ dên mơ tê tì ngơ Nhìn si nơ giáo mơ y ngộ y lơ xa vơ khinh thô ngơ Chơ vơ di, đà bơ o đơ o nhận nói sơ ngơ Nhìn hờ à linh vơ nơ ngô cu mu nơ ngơ cơ xa sần Bên kia si nơ giáo sơ tê càng là sơ cơ mơ tê sơ tê khó coi Không khơ y xem chính mình vơ này kêu ngơ o sơ tê kêu chơ lơ y Tị nơi giáo cơ, lưu tôn. Bên kia cơ, lưu tôn nhơ y ra ngoài, trong tay khơ nơ tiên thơ ngơ vàng chói lơ y. Đơ y vương y này. Đả bơ ó đơ ó nhân sư y vương y kim quang tiên ly cơ mơ tế xả thì u. Kim quang kia tiên ly nơi xã thụ tế trơ nơ. Sương y vương y cơ. Lưu tôn vơ à, chơi bề tay trên ngũ y ly nơ giá tuôn xa mơ tệ tề, tề ngơ kim quang bóng loán lưu truy nơ cờ lưu tôn thơ y à ngảy Tung khơ nơ tiên thơ ngơ sơ hơ nơ không nghi tề y chính là khơ nơ tiên thơ ngơ soi vào kim quang tiên trên ngũ y Ơ nơ phải quy nơ nhung kim quang kia tiên trên ngũ y kim quang ló lên Khơ nơ tiên thơ ngơ cùng giã ho tề soi trên mơ tề sơ tề Không có mơ tề chút nào tác sơ ngơ Thơ y này Kim quang tiên trong tay kim quang lói lên Mơ tề trụ ngơ vơ dù ý Xem sơ tề nhiên không cả về trụ nơ bơ Cơ lưu tôn cho vơ tề y trên sơ tề Chi mơ tiên có y kim quang tiên nhung là sơ y Chi mơ thơ ngơ phong sẽ lên cơ Lưu tôn mơ tê chơ nơ mánh sánh, sơ. Cơ lưu tôn mơ tệ mơ y ngơ phó. Mơ tệ lát sau, ly nơ giá bơ tê dơ cơ di chơ thuộc. Kim quang tiên cung không có vơ chơ nơ. Xì nơ giáo nơ y nhơ y ra mơ tệ vơ. Kim tiên dơ tệ Nhung kim quang tiên mơ tệ thân kim quang nơ mơ ca di ụ phỏng ngơ. Ho tê không vào tay. Mơ tê dơ hụt. Thơ nơ thông bí pháp sơ vụ không thơ cơ nơ ngụ y Tê nhiên không kiêng rẻ chút nào thơ nơ thông toàn mơ Rẻ lên si nơ giáo sơ tê ránh Lơ thơ nơ sơ y mơ tê chơ nơ kim quang tiên ý sơ cơ trí mãn nhìn si nơ giáo sơ tê Kinh ngụ y quá sáng Cô cùng xích tinh tê tê cơ hạ nơ nhơ y ra ngoài Cũng không nói nơ y nào Âm dụng kính mơ tê trì vụ Nơ dơ nhơ kim quang tiền Mơ tê rồi bơ kì mơ tung xoa mà lên Thơ y hơ à cũng xô tê nơ Chơ là xô nơ mơ tê cái Cùng giã phá kim quang tiền hơ thơ kim quang Chơ vơ gì Xích tinh tê khinh thô ngơ nói Chơ tay vơ mơ tê cái Mơ tê bàn tay lơ nơ ngung tê Mơ tê chủ ngơ ly nơ xem kim quang tiền cho sơ bề chơ vơ tỳ tế giáo trong chư nơi vô cùng chư Tây Vương tỳ hờ tà bơ ở đơ, đơ nhận xu tay tỳ bể cơ kim quang tiền lơ như xin mơ tệ tỳ ngự bên cơ như phụ cơ tiền tệ cơ không như nơi nơi không dư tà bơ ở ngọ nhân nói truy nơi ly nơi lơ nơi mơ tệ tỳ ngự bơ nơi nơ, chư nơ. Tay mơ tê dơ nơi mơ tê cách tiên kỳ mơ bay ra, lưu quang lói lên chém vơ phía xích tinh tê, đờ nhờ. Xích tinh tệ xoay mơ tê cách âm run kính, mơ tê tia sáng chơ ngơ phun ra. Xem này thanh tiền kỳ mơ dơ nhơ xa không trùng, tì bề theo thơ y hơ à phong xoay mơ tê cái, so nơ vơ phía vù dơ cơ tiền, vù dơ cơ tiền cơ hình hình hình hôi dơ ngơ lóng qua thơ khí hương a phong trong lòng bàn tay vươn mơ tề cái Xem thơ khí hương a phong sánh bay vươn a tỳ bệ theo quát to mơ tề tỳ chim tẩy mơ tề dư nơ tỳ ngực dư ngó tỳ tiên khí mơ bay lên quang mang bơi nơi xa bơi nơ phía lít nha lít nhíp kỳ mơ khí tung hoàng trong sân Xích tinh tê trên ngồi tiên quang ló lên Tiên tê kỳ nơ Bơ o vơ tê thần Âm dụng kính bay lên Xoay tròn liên tê cơ Quang mang không ngơ ngơ phun giả Hình thành mơ tê mơ nhơ Xem vù dơ cơ tiên sơ tê nhì ụ tê ngơ Cách tiên kỳ mơ nơ dơ nhơ Mà nhìn ca cái kia tê ngơ thanh tiên ghi mơ Nhung là vô sơ cơ tiên tê thân lông chim sơ lui nơ chơ mà thành Xích tinh tê thơ tê hình Trong mơ tê tản khơ cơ, cơ lói lên Thơ y hơ à phong hoài sơ ngơ Quang mang to sáng Cùng giã xem nhơ ngơ kia nơ sơ nhơ tiên kỳ mơ tê ngơ cách cơ nơ nát Hóa thành mơ nhơ vơ Ròi sổ ngơ chim dư tệ phờ cờ Phật sư cơ tiên tụỷ theo nhự mơ nhự mơ tề ngơ mợi máu tuổi. Trầm mương tề lự xả hơi nơi sư cơ. trong tay xu tề hy nơi mơi tề cách dư ngơ thấp linh mơ ngọ. Tỳ nơ tay ném si. Sư đệ vư phía xích tinh tề. Xích tinh tề kinh hải nơ bị nơ sư cơ. Vung y vã tránh né. Nhưng vư nơ là chơi nơ chi không ca bệ. Linh bơ ô tê vào. Tiên khí quang mang liên tề cơ lơ vẻ lóng. Như tể thơ đi mư sư tinh tể cơ mư tể tể bơ chư, suýt nơ thơ huy tể đờ nhờ. tinh tể mư tể thơ hy linh bơ soi sổ nơ lơ cơ sư tỳ ngư tể sinh dạ. Hết lơ nơ mư tể tỳ ngơ cơ mự lơ y ẩn dụng kính mơ như mơ vư mơ tể cái. Mơ tể thu tọ bơ chư quang tránh Soi vào cơ tiên trên ngu y. tể thơ ỷ cơ tiên nguyên thơ nơi bơ sư Mơ tể mụ cơ mơ như truy nơi nợ. Nơ. Lơ mụ nơi tiêu tàn nguyện thơ nơi cơ à nợ. Phụ cơ tiên như tể thơ thơ tể kính. Này chẳng ta giáo thua. Thơ ỷ khương cương mơ vũ chơi tịch. Đã bơ ngõ đêm ngõ nhân sơ tay chơi bể tể ỷ. cơ tiên phò vết Trên tay tiên quang lơi bể lóng. Vung vào vũ cơ tiên trên ngu y. Như tể thơ ỷ xem cơ tiên trong cỏ thơ mơ tể tia sáng chơi ngơ sánh tàn. Nơi nguyện thơ nơi cương a hơ nợ. Đã tịch. Đương Vũ sơ cơ tiền sơ cơ mơ tệ khó coi Có chút tái nhơ tề Sơ ý vơ y xích tinh tệ lơ nhơ dên mơ tề tì ngơ Thủ sơ ỷ linh bơ ó tiền kì mơ Ngơ ý lơ ý bơ nơ chơ nơ Trong lòng hơ nơ tề sơ không cho là chính mình tải ngơ không bơ ngơ ngơ y Sơ ý bi tề hơ nơ àng hì ụ tề cơ sơ say hơi tệ sơ cơ khó sơ dơ tiên thiên lý nơi mơ tệ mơ tệ dư thượng sở nơ bên kia xích tinh tệ mình ly cơ mơ tệ nhìn đa bơn order o, o nhân mơ tệ không hơi cơ mơ xúc thu sơ ý chính mình linh bơn o cùng không lơ ý nơ, ý say bên trong chơi phương bơn nơ chơi nợ sau gió hai giáo sơ tệ cơ sánh nhau tệ nhau thơ tệ tình Thơ nơ thông bí pháp mơ nhơ mơ ránh xa Linh bơ o ránh xô ngơ Thơ nhơ thỏ ngơ có ngụ mơ thùng cả tệ cơ cơ Chơ ngơ thùng cung là có chút Nhung nói tóm nơ ý ti tệ giáo mơ tệ phung Nhung là dơ ý chi mơ thô ngơ phòng Mà si nơ giáo bên kia Nhung là nhân viên có chút eo hơ bề Thơ mơ chí có ngụ bơ tệ giơm ca tệ nơ ý vơ ý mơ ý chẳng Dù sao nhân sơ cơ à bơ nơ hơ thi ụ sơ tê nhì ụ Nhung ngay cơ ngụ vơ y Hai giáo thái tê cơ nhơ gì sơ tê cũng mơ tê ít thêm chơi tê sơ tê vơ nơ là ngơ y chơ cơ ngụ núi Anh nhung bơ tê sơ ngơ A gì đà vơ tê Vơ tê giáo gì lơ cơ Sơ tê linh giáo tì tệ giáo sơ o hơ hụ sơ y pháp Bên này mơ tê mơ chơ tiên mã nguyên mơ ị vơ à xem mơ tê vơ Xì nơ giáo kim tiên dơ tê su tê vơ dơ chơ ị máu Giá hôn mệt Vơ tê giáo bên kia mơ tê vơ bơ bơ mơ khôn mơ tê tuổi cụ ị hỏa thô ngơ cung giá di lên Thơ y này Má nguyên cung không khách khí Dua tay mơ tê chiêu Mơ tề bàn tay lơ nơ cung giá chơ bề vào di lơ cơ Dì lơ cơ không khơ y cổ ha ha Hai tay tề thành chơ thơ bề Toàn thân kim quang bơ cơ lên To ra ánh sáng chói lơ y Làm cho mã nguyên bàn tay lơ nơ nhung là chơ o không nơ y hơ nơ Đón lơ y Dì lơ cơ rua tay Mơ tề con kim quang lơ bề lọt bàn tay lơ nơ cung giá nơ mơ lơ y mã nguyên Ngu nơ hâu nơ vơ trên dơ tề xu tề dì Mã duyên hạ sơn nơi sơ, trên tay lóe lên. Có thèm xem tiên kỳ mơ. Mơ tề chiêu kỳ mơ sánh nát bàn tay lơ nơ. lơ. Lơ ỷ phổ lơ cơ bơ tề y. lơ cơ thương y này. Mơ tề rồi kim nao bay ra. Hóa thành hon chô, ngơ to Mơ mơ vang vư ngơ. Xem ngơ a nguyên chơi sơ, ngơ có chút choán váng sơn u. Dì lơ cơ thơ y có không thơ mơ tệ Chơ tay vơ mơ tệ cái Ly nơ xem mã nguyên dơ đề ngã sô ngơ dơ tệ Ha ha ha Dì lơ cơ áp chơ lơ y mã nguyên Vơ tệ nơ tệ cụi tỏ Thờ Con lơ chơ cơ tìm sánh Bên này Cơ nhơ tiêu thơ y dì lơ cơ nông cụ ngơ nhô thơ như tệ thơ y hát nơ sơ Mu nơ sơ ngơ sơ y Ngơ y sổ ngơ Mây xanh kéo ngơ nhơ tiêu quát Lơ nơ mơ tề tì ngơ Này di lơ cơ chính là chủ nơ đơ sơ nhân sơ tề thân truy nơ Pháp lơ cơ thơ nơ thông sơ ủa là kim tiên sơ nhơ cao Họ ngơ cách thái tề cơ nhơ Di cung bơ tề quá cách mơ tề tìa Linh bơ cung là bơ Tây phàm Nhung là khó sơ y phó Ơ nhiên Tì giáo tùy theo nơ y si mơ y nô y Dơ u là dơ y bơ y mà quay vơ Vô cùng chơ tê vơ tê Mà si nơ giáo dơ tê Linh bơ o đơ y pháp su cùng thanh vô đơ o nhân cung là bơ y vào trên tay nô y nảy Đơ y sổ quyền Đơ nhơ quan tiên cung là dơ y cao mẩy Nhìn vơ phía đà bơ o đơ o nhân Nói dơ ngơ Này di lơ cơ chính là thánh nhân dĩ truy nơ Ta phun vơ nơ là ra mơ tê vơ Thái tê cơ nhơ dĩ cổ ngơ sư di Đả mơ ọ đơ ọ nhận suy nghì mơ tê chút Lơ y lơ cơ sơ ụ Nhìn vơ phía phía sau Nhung là thơ cơ sơ tìm không ra mơ tê vơ Có thơ thơ ngơ sô cơ di lơ cơ ngô y Đơ y sô hương vơ nơ là ta di cho Phía sau, mơ tê vơ sơ tê mơ mi ngơ nói sơ ngơ. Hơ nơ thân mang mơ cơ mơ cơ sơ o bảo. Mơ tê thân thái tê cơ nhơ si thủ vì mơ hơ mà ra. Đà bơ o đơ o nhân vơ ai nhìn. Nhung là sơ tê ký xanh bên trong vơ kia thành tê thái tê cơ nhơ si sơ tê. Tùy sơ ngơ cơ nhơ si sổ cơ sơ y. Nhung linh bơ trình lơ chơ mơ y bơ cơ có chút nguy khi mơ. Đà bơ ọ đơ nhân suy đi, lơ cơ lơ cơ sơ ụ Lúc này, si lơ cơ nơ y chi nơ bơ im mơ tê vơ Si nơ giáo sơ tê, ha ha bơ tê cô cù y lơ nơ Phía trên, tây phung nhơ Thánh cho dù là ti bê sơ nơ sơ tê chơ cung là mơ tê lơ vơ mơ mơ cô y Mà tam thanh nhung là mơ y mô y sơ cơ mơ tê khó coi Chủ nơ đơ sô hương này vơ sơ tê vơ, nhiên vơ tê phàm. Đơ thiền tôn quay vơ. Chủ nơ đơ sơ nhân cù y nói âm thanh có chút vang sơ y. Mơ tê các vơ. Đơ thơ nơ thông cung là ngơ lù nơ sôi nơi y. Có chút cù y trên sơ rao khơ cơ à ngù y khác. Hờ. Đà bơ hỏ đơ o, nhân trên mơ tê lơ ra mơ tê chút tê cơ à nơ. Chơ tay lơ y ra mơ tể cách kim truy linh bơ o cho bên cơ nhơ hơ à linh Nói Cơ mơ vơ tể y Xem hơ nơ dù y di Hơ à linh sơ mơ giá có chút tê cơ hạ nơ Tì bề nhơ nơ kim chuy Lên di vào Cung không nói nhi u Kim sơ bề nơ nơ giả Nhơ tể thơ y tì ngơ nơ vang sơ nơ vang lơ nợ Kim quang vư nơ sơ ọ Dì lơ cơ kinh hải Kim nhiều bay xa Mu nơ chơ ngơ sơ y Nhung kim truy quý lơ cơ vô cùng Chơ là sơ ngơ vào Nhơ tệ thơ y xem Kim nhiều quang mang sánh tàn Sánh soi trên sơ tệ Tì bể theo mơ tệ chơ nơ Lơ y vô ngơ Dì lơ cơ sánh tệ y Dì lơ cơ bơ tê Sơ cơ gì Chơ nơ sơ nơ mơ tê bền Lơ y sa mơ tệ cách tối vương y. Tối vương y phình mà dơ ngơ. Mơ tệ lụ ngơ sơ cơ, mụ nơ xem kim truy thổ gì Hơn a linh hơ lơ nhơ mơ tệ kỳ ngơ kim truy hơ so ngơ cả làm tối vương y dánh roi trên dơ tệ. A. Sĩ lơ cơ né tránh không ca đệ. Mơ kim truy ngơ tệ vào. Như tệ thơm y sư tệ y phá nát. Mi ngơ phun máu tuổi Mày nô cơ ra chàng Bơ nơ tan chơ thuộc Xì nơ cơ kêu mơ tệ tì ngơ Có chút không cam lòng Thu hơn ý chính mình linh bơ o ly nơ chơ vơ bơ nơ chơ nơ Chơ vơ gì đã bơ o đơ o nhân thơ y hẳn này Ly nơ xem lưu nguy nơ hơ à linh kêu chơ vơ Phía trên trụ nơ đơ sơ o nhân sơ cơ mơ tệ có chút khó coi Nói vương thông thiên giáo chơ Xu hương môn hơ dúng là linh bơ o bơ tê phàm. Thông thiền giáo chơ không dơ ý lơ mơ, dơ ý vơ ý chù nơ đơ dơ o, nhân mơ tê lơ nhơ chơ dơ ý. Vào lúc này, ti tê, tê giáo sơ tê thành tích giá khi nơ nhân dơ chơ thơ ý. Kim tiền mơ tê cả, ti tê, tê giáo sơ tê dơ chơ ngơ nguyền. Còn lơ ý Chu thánh sơ tê nhung là thơ bề không ngan dù cơ ti tê, tê giáo phong mang. Lúc này, xì nơ giáo bên kia nam cơ cơ tiên ông sơ tề nhiên gì xả bơ nơ chơi nơ, sơ nơ trong sân, quay vơ, đình nhơ cơ nói sơ ngơ, đình nhơ cơ sơ o hơ ụ, nên là hi ụ gió nuôi ta trong lúc gió nhân ơ thơ y gì mơ, đình nhơ cơ cao mày nam cơ cơ tiên ông nhung là không bi tề phát cái gì thơ nơ kinh mu nơ tìm trên hơ nơ hai môi trình lơ trơ rõ ràng này nam cơ cơ tiên ông tề sâu ti dung khí cơ mơ ăn bơ y hư sinh thiên khen thổ ngự cơ mơ tị